Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông họ sẽ lấy cớ để làm khó cô nữa Phiền phức Cả tình nghe xong tình càng ngủ Bận ngay dậy Chưa rồi hả Sao tôi tưởng mới sáng sớm Rõ ràng tôi mới chập mắt Cả đêm chẳng chọc có ngủ được đâu Người kia lắc đầu ngàn ngập Cô không ngủ được mới làm giấc tới trưa Chứ ngủ được chắc tới chiều luôn quá Cả tình ngỡ ngùng biết mình không nói lại Nên vội vàng sửa sang đầu tóc Của léo đẽo đi theo người kia Tới phòng ăn Lúc này tất cả mọi người đã tập trung đông đủ Vừa thấy bóng dáng hai người này Tất cả trợn mắt há mồm kinh ngạc Ông Trịnh không tự chủ được Đánh rơi cả đôi đũa trên tay Bà càng huyết dài Hôm nay không biết mặt trời mọc đằng nào nữa Tôi nghĩ đằng Tây quá Ông Trịnh vội quạt Bà im đi Còn ở đây chúng ta càng vui mừng. Thôi hai đứa lại đây ngồi xuống cứ ăn thoải mái. Chỉ còn hai chỗ trông. chỗ cậu Khải Cường và sát chỗ của cô A Nhi. Cả tỉnh bối rối không biết ngồi đâu, thì người kia ngay lập tức nói với Khải Cường. Qua kia ngồi. Đám người họ ái ngại nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Bà hai máu dồn lên não nhưng có ông chị ở đây không dám tỏ thái độ. Khải cường bị không muốn mất hòa khí Nên lặng lẽ ngồi cạnh Ai Nhi Cả bầu không khí nặng nề Không ai nói vai câu nào Khải tình thấy vậy cũng nuốt cơm chẳng nổi Cô cứ khẻo nhẹ từng miếng cơm Cố nhai không phát ra tiếng động Ăn cơm mà đã nghiêm trọng như vậy rồi Bỗng dưng Người bên cạnh gặp lên tộc đồ ăn Và bát cô dịu dàng Em ăn đi Ăn mà có sức tối nay làm tiếp Ai nhìn nghe sòng phụt ngay miếng cơm trong miệng Cô ta có chết cũng không nghĩ tới cảnh này Cậu Khải Cường thấy vậy bội cáo lui luôn Đám người kia cũng tản đi ngay lập tức Bây giờ trên bàn chỉ còn lại hai người Khả tình ngựa ngủm hỏi Có phải do tôi nên mọi người không ăn nữa hả cậu Người kia vẫn mài miết ăn coi như không có chuyện gì Hẳn đi tốt nhất tránh xa họ ra Cả buổi hôm đó Gà tỉnh cứ quanh đi quẩn lại trong phòng Cô sợ ra ngoài sẽ gặp chuyện Bỗng tiếng người la hét ôm sòn Tiếng chạy dồn dập Tiếng thở gấp gáp Tiếng người gọi nhau y ơi Cứ chạy qua trở lại Gà tình chưa hiểu chuyện gì xảy ra Bối ra mở cổng Tiếng mấy người nói chuyện với nhau Nhạch lên qua phòng bà ba Không biết bà ấy bị làm sao Mà mấy người hầu bên cạnh cũng bị y như vậy Mặt xuống như bị ai đánh Không nói chuyện được Khả tình không kịp suy nghĩ vội chạy theo xem xảy ra chuyện gì Nhưng cô vừa đi được vài bước thì có một bé gái chừng bảy tam tuổi, đứng ngay trước mặt mêu mau Chị gái ơi, cứu mẹ em với Khả tình ngạc nhiên hỏi lại Mẹ em là ai? Là, là Đứa bé chưa kịp trả lời thì có tiếng cậu khai cường phía sau Cô đi đâu vậy? Khả tình vừa quay đầu chào cậu ấy Đi quay lại tính hỏi chuyện đứa bé kia Thì nó đã biến mất từ lúc nào Cô ngỡ người hỏi người bên cạnh Vừa rồi cậu có thấy Bé gái nào đứng ở đây không Sao tôi mới nói chuyện với nó Mà cậu tới nó đã chạy đâu mất rồi Khải cường ngạc nhiên đạp vội Bé gái nào tôi đâu có thấy ai đâu Vừa bước ra thấy cô đang lầm bầm một mình Hay là cô hòa mắt Khả tình nghe xong dùng mình Cảm giác lạnh buốt bao trùm cơ thể Cô lầm bầm Tới phòng bà ba, tôi nghe mấy người kia nói bà ấy gặp chuyện rồi. Vừa từ nơi đã thấy ông Trịnh và hai bà cả ở đây từ trước. Đám thẻ lang cứ lần lượt ra vào ai cũng khẽ lắc đầu. Ông Trịnh không giữ được bình tĩnh túm chặt cổ áo một người đàn ông quá thảo. Rốt cuộc bà ấy mặc bệnh gì, sao cả đám người các ngươi khám cả buổi trời không gió bệnh. Nếu hôm nay không cứu khỏi bà ấy Lố ăn hại các ngươi đừng hỏng Mà sống sót ra khỏi đây Nguyên Nam người Dùn như cây say mặt mũi tối xăm Một người nhiều tuổi nhất run dày lý như đáp Bỏm bóng thực sự mấy chục năm Trong nghề tôi chưa từng thấy bệnh này Bao giờ Cả khuôn mặt bà ấy bị sưng to Không nói được Ngay cả đám người hồi bên cạnh cũng bị y như vậy Mà hoàn toàn không phải do Tác động của ngoại lực Tôi nghi ngờ đây là bệnh truyền nhiễm, thực sự bó tay không có cái chữa trị. Bà Hai Hoàng hốt. Ôi bệnh truyền nhiễm là lây lan đấy hả? Thôi thôi, ông với chị cả tránh ra xa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net